Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em sợ anh sẽ đánh thức nó à? Em không sợ hành động bỏ trốn của em Sẽ làm xáo trộn cuộc sống của nó Sẽ mang thêm nhiều khó khăn và bất an sao? Trang Tuấn Khải đi qua lại trước mặt cô Vừa nghĩ đến hành động ngu xuẩn này Anh rất muốn mở đầu em ra Xem trong đó rốt cuộc chứa những cái gì Sao anh lại đoán được Em sẽ bỏ trốn Đôi lông mày thanh tú của cô cao chặt lại Thấp giọng bất an nhìn hắn Vì sao anh đoán được ư? Hình như cô đang hỏi một vấn đề rất buồn cười Trang Tuấn Khải nhấn lông mày châm biếm Là chính em nói cho anh biết Em không có An Tân lang không hiểu gì cả Đêm qua Hắn đột nhiên bước tới trước mặt cô Biểu tình khi em đồng ý để anh đưa tiểu nhân đi giám định Căn bạn không phải là chuẩn bị tốt Muốn đi đối mặt Mà là ý định muốn chạy trốn Tuyệt đối không phải là muốn thỏa hiệp Có... có sao? biểu tình của cô sẽ rằng lại bị hắn nhìn thấu như vậy sao anh và em đã cùng chụp ba quảng cáo bất kể biến hóa nào trên mặt của em dù là rất nhỏ đều khó thoát khỏi tầm mắt của anh trang tuấn khải như cột điện đứng sừng sững trước mặt cô cô cho rằng hắn là đạo diễn là giả sao là vậy sao an tân lang cúi đầu âm thầm ảo não chính mình hành động lại giống như trò đùa bởi thế nên anh mới đứng đợi trước cửa nhà em cả đêm hắn biết rõ nếu không tận tay bắt được cô cô nhất định sẽ không chịu thừa nhận sự định bỏ trốn của mình mà em quả nhiên không phụ sự chờ mong của anh thực sự có ý định muốn dẫn tiểu nhân chạy trốn anh đợi trước cửa đêm cả đêm hay sao vậy anh chưa ngủ một lúc nào à an tân lang giả bộ không để ý đến hàm xúc châm biếm trong câu nói của hắn cô làm bộ ngạc nhiên chặn trán mắt Khó mà làm được Giấc ngủ đối với anh rất quan trọng Hay là anh về ngủ một chút đi Chờ anh tỉnh chúng ta tiếp tục nói chuyện Em muốn về nhà anh ngủ à Chắc Tuấn Khải nhất thời ngạc nhiên Tức giận tự nhiên tiêu hào đi không ít Đúng vậy Cô miễn cưỡng lộ ra nụ cười vui vẻ Em cũng cả đêm không ngủ rồi Dù sao em cũng không đi được nữa Vậy không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút Mới tiếp tục nói chuyện tiếp Anh sẽ không rời khỏi đây Trang Tuấn Khải nói chắc như định đóng cột đánh tan tính toán của cô Anh sẽ không cho em thêm thời gian để bỏ trốn hoặc nghĩ ra quỷ kế để trốn tránh Trở về ngủ Thật khó cô mới kiếm được cái cớ Anh không muốn ngủ vậy có thể để em về phòng nghỉ ngơi một chút Em đảm bảo sẽ không bỏ trốn đâu Cũng sẽ không có quỷ kế gì đâu An Tân Lang giơ bàn tay nhỏ bé lên thề Trắng mắt ánh lên tia cầu xin Trang Tuấn Khải em van anh Em thực sự mệt chết đi được Chúng ta có thể nói chuyện sau Lúc này cô thật giống như một Tội nhân đợi tuyên án Có thể kéo thêm một giây là một giây Thêm một phút là một phút Nghĩ cũng đừng nghĩ Hắn chỉ một bên ghế sofa Ngồi xuống đi Chúng ta một lần giải quyết toàn bộ vấn đề Sẽ không làm mất nhiều thời gian của em An tân lang sợ hãi đi về phía sofa Cũng không hiểu hắn muốn giải quyết cái gì Rồi cuộc hắn muốn ám chỉ cái gì Mà kể anh muốn gì Nói chung em và Tiểu Nhiên sẽ ở chung một chỗ Là người mẹ Cô tuyệt đối sẽ không thả hiệp Em sẽ không để bất kỳ ai Bất kỳ chuyện gì chia rẽ mẹ con em Cô ngẩng đầu lên Khôi phục nội tâm đáng bất an thấp tạm Đôi mắt sắc bén nhìn hắn Vì sao em lại có thể suy nghĩ như vậy Không ai muốn chia rẽ mẹ con của em cả Nhìn cô đột nhiên kích động như thế Ánh mắt Giang Tuấn Khải coi rút nghi hoặc Em bỏ giang tuan khai co rut nghi hoac em bo tron Là vì em nghĩ rằng anh sẽ chia rẽ mẹ con em à? Suy nghĩ của cô quả nhiên so với người khác không giống nhau. Nhưng cũng là do bản thân cô đã trải qua những chuyện không giống người khác. An tân lang không hề động đậy, ánh mắt cố chấp nhìn hắn. Anh biết rõ em thương yêu tiểu nhân thế nào. Cũng biết em vì nó mà nỗ lực nhiều như thế nào. Anh sẽ không cướp đi người mẹ bên cạnh tiểu nhân, vĩnh viễn sẽ không. Cảm giác được sự nghiêm túc của cô... Hắn cúi người đối diện với cô Thật vậy sao Cô chấp mắt Một sự chua xót khổ sở dâng lên trong cô Em và nó đều nương tựa vào nhau mà sống Vì nó Chuyện gì em cũng có thể làm Em biết sẽ bị anh trách cứ. Em không nên cướp đi quyền lợi được làm cha và yêu thương của nó Nhưng em thực sự sợ Sợ vì chuyện này mà em và nó bất hòa Có thể nó sẽ rời xa em Tiểu nhiên là động lực duy nhất trong cuộc sống của cô, là niềm hạnh phúc của cô. Cô tình nguyện là một người mẹ ích kỷ, cũng không thể để con trai và bạn thân mình ngạo hiểm trong tương lai. Trong lòng Trang Tuấn, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net